trường một trăm chín mươi bốn sau đầu quả linh xa hiện tại làm sao bây giờ có tên hai đầu này canh giữ bên ngoài căn bản là không đi vào được phí tiêu viêm đặt mông ngồi xuống tiêu đỉnh cười khổ nói tiêu viêm kẽ thở dài một hơi đem một quả hồi khí đan bỏ vào miệng trầm ngâm một hồi nhẹ giọng nói mặc kệ như thế nào ta nhất định phải lấy được dị hỏa ta biết muốn lấy dị hỏa sẽ khó khăn cho nên ta đã chuẩn bị tâm lý khó khăn hiện tại vẫn chưa khỏi vượt qua phạm vi thừa nhận của ta. người còn muốn đi thử nhìn công kích của song đầu linh xà nọ hẳn là tứ cấp ma thú có thể so với loài người đấu linh cường giả. hơn nữa địa vương tràn đầy dung nham, cho dù là đấu vương cường giả cũng khó có khả năng đánh chết nó. nghe vậy tiêu định nhíu mày trầm giọng nói à xuất sinh này nhất định sẽ ngăn trở vậy ta cũng làm tìm nó. Tiêu viêm nhẹ giọng cười Trên khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo cùng sát ý Con mắt gắt gao nhìn song linh đầu xà Trong hồ rung nham Bàn tay khẽ lắm chặt Hai mắt chậm rãi nhắm lại Từ từ hồi phục đấu khí trong cơ thể Nhìn bộ dáng không buông tha của tiêu viêm Tiêu định bất đắc dĩ lắc đầu Mặc dù biết tiêu viêm bí mật rất nhiều Nhưng muốn tọa hoàn cảnh này Mà đánh thắng song đầu hồ linh xà Xác suất thành công tựa hồ lá rất ít dựa lưng vào thông đạo tiêu định nhìn vào hồ dung nham đang sôi sục trong lòng đang nghĩ làm cách nào để ngăn cản tiêu viêm một bên thanh lân cũng cẩn thận ngồi xếp bằng bên cạnh tiêu viêm con ngươi mồ lục đảo qua chỗ y phục bị cháy của tiêu viêm trong mắt không nhịn được nét sợ hãi trong khi ba người trầm mặc bạo động trong hồ nham thạch một lần nữa yên tĩnh trở lại mà đầu song đầu linh xà quét mắt tìm rốt cuộc cũng nhìn thấy ba ánh người trong thông đạo Nhất thời mặt Cố Hưng vẫn cùng khát máu, tiếng rít bén nhọn vang đến trong thông đạo. "Uy, nó phản hiện ra chúng ta." Bên trong thông đạo nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Song Đầu Linh Xà, Tiêu Đỉnh khẽ biến sắc thất thanh nói. Lời nói của Tiêu Đỉnh vừa xong, hai cái đầu Song Linh Xà đung đưa thật mạnh. Trong nháy mắt, một đạo dung nham bắn thẳng vào trong thông đạo, nhìn thế này trong mắt chớp nháy mắt, chắc chắn sẽ bị dùng nham thuộc phệ. Nham thạch lóng chảy, giống như là một con hỏa long dữ dợ. phóng ra tại không trung vẽ thành một đường cong tử phong trực tiếp hướng về phía thông đạo mà bắn tới. Ngay khi tiêu đỉnh chuẩn bị làm lấy tay của Tiêu Viêm chạy trốn, đôi mắt hắn đóng chặt lại, đột ngột mở ra, con người đen kịt thâm thúy cùng tang thương chậm rãi hiện lên, thản nhiên nhìn đạo họa diễm đang bắn tới. Thân thể của Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên, vắt mình một cái đi tới cửa thông đạo nhìn tốc độ kinh khủng của tiêu viêm tiêu định sắc mặt hơi đổi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng trong lòng không biết nổi lên cảm giác quái dị cảm giác giống như tiêu viêm trước mặt chính là một người xa lạ cột quái cảm giác trong lòng làm cho lông mày tiêu định nhíu lại bất quá vì trong lòng cảm giác có chút không thích hợp nhưng tùy chung không biết có chỗ không thích hợp nào Trong khi phía sau lưng tiêu đỉnh đang bắt óc suy nghĩ Tiêu viêm chậm rãi ngước đầu lên song trường đột nhiên nắm chặt Khi tiêu viêm nắm chặt tay một cỗ năng lượng Bà động kỳ dị từ trong tay phát ra Trong nháy mắt Phía ngoài thông đạo đột nhiên hình thành Một cái khiên năng lượng Nhàm thạch bắn mạnh lên Đến gần cửa thông đạo khoảng 10 thước Không hề báo trước bạo liệt bốn phía Nhưng mà nhàm thạch Tá hư ta hung bắn xuống Cuối cùng hóa thành màu hồng bao phủ cái khiên năng lượng trong đầu hỏa đinh xà bình thường sinh trưởng ở lên nhiệt độ cao dựa vào thôn phệ nham thạch mà sống không gian tiến hóa cực kỳ lớn mới sinh ra nhất dài ma thú nếu có cơ duyên tiến hóa thành lục dài ma thú sánh ngang với đấu hoàng cường giả sách sách sinh vật này ở đây xem ra quả thực là có tung tích của dị hỏa nhưng hỏa đinh đang ở chỗ trong hồ nham thạch tiếng cười nhàn nhạt, nhạt của tiêu viêm truyền ra hí nhìn thấy công kích bị ngăn trở, ánh mắt của hỏa linh xà toát lên giận dữ, cái đuôi mạnh mẽ đánh thẳng vào tiêu viêm. từ vân dực sau lưng chật rung, tiêu viêm đột ngột lao ra, tránh né công kích của hỏa linh xà. oanh cái đuôi to lớn hung hăng lện vào vách núi, nhất thời vang lên một tiếng vang rộn. từng cái khe dò dầm nhầm thành tạo thành, bị lan ra hơn 10 thước, từ từ dừng lại. thân thể trôi nổi giữa không trung bàn tay của tiêu viêm khẽ lắm chặt quyền trọng xích trên lưng đột nhiên rút ra bàn chân khẽ nhích một cái cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trên đầu quả đinh xa khi gần tiếp xúc đạo dung nham nếu không phải giựt gáo kịp thời ra tay thì có thể đã làm cho tiêu viêm gất đi quyền trọng xích trong tay xem lẫn với tiếng gió cùng hình thành ra đố khí màu tím hình thành một đạo vòng cung nhìn cực kỳ rực rỡ thình thịch trọng xích giống như là tia chớp không cấp cho Hỏa Linh Xà bất cứ cơ hội phản ứng. Liền hung hăng đánh mạnh vào đầu Hỏa Linh Xà. Lân phiến cứng rắn màu đỏ đột nhiên bạo liệt, từng đợt máu đỏ từ trong khe của lân phiến chảy ra ngoài, cuối cùng hư vô trong hồ nham thạch. Hí, hí! Chi đầu đột nhiên bị đánh nghiêm trọng, Hỏa Linh Xà phát ra từng tiếng rít vang dội. Cái đuôi hung hăng phe phẩy trên đỉnh đầu Má tân thể của tiêu viêm giữ như là một chiếc lá Mặc dù nguy hiểm nhưng tránh cái đuôi vẫn được sự an toàn Hỏa linh xà ở trong nhăm thạch đột nhiên ngước hai cái đầu lên Tự đồng như máu giữ tợn gắt cao nhìn chằm chằm vào tiêu viêm giữa không trung Đang không ngừng tránh né Xong đầu hỏa linh xà lại đột ngột dừng lại Chút lưng thể bắn ra một đạo hỏa diễn Hỏa diễn từ từ bay lên Sau một át tràn ngập một mảnh nhỏ thiên địa hỏa diễm màu đỏ xoáy tròn trong không trung, mở trong trung tâm chính là tiêu viêm, đúng tại chỗ. tiêu viêm khẽ cong mày nhìn hỏa diễm khổng lồ chung quanh, nhiệt độ hỏa diễm không có thể so với hỏa diễm của tử tinh dực sơ vương, nhưng do đây là một hồ nhâm thạch, cho nên màu đỏ thẫm giống như là huyết sắc, cơ hồ giống như là vượt qua từ hỏa diễm. muốn động thủ rồi à? cảm nhận được xung quanh càng thêm nóng cháy, tiêu viêm nhẹ giọng cười nói. Tiểu tử tạm thời giao cho Tạp đối phó với nó Cơ hồ phá đi lửa cái thông đạo Tiêu đỉnh hai người trợn mắt há mồm Nhìn hỏa diễm cơ hồ chiếm cả bầu trời không nhìn được khẽ hút một lượng khí lạnh Loại cấp bậc chiến đấu này quá thực là kinh khủng quanh hỏa diễm đầy trời chợt cấp tốc xoay tròn không ngừng vàng lên trong địa huyết Theo dòng xoay tròn tăng lên hỏa diễm xung quanh đột nhiên nhúc nhích Mười đầu hỏa diễm do năng lượng hỏa linh xà ngưng tụ thành Mười đầu hỏa linh xà này so với bản thể còn nhỏ hơn mấy chục lần Mấy chục Nhãn đồng gắt gao nhìn chầm chầm vào vị trí tiêu viêm trung ương đang không nhúc nhích Thầy nhào xoay một hồi Đột nhiên một đạo âm thanh sóng âm bén nhọn trong huyệt động cực kỳ chói tai Sóng âm vang lên Mười đầu hỏa linh xà do hỏa diễm tạo thành Đột nhiên tạo thành một trận hình, sau đó đem không khí bốc hơi, nhiệt độ nóng cả phu thiên cái địa đối với vị trí của tiêu viêm đánh tới. Hơn 10 đầu hỏa diễm, hình thể kéo dài hơn 10 triệu đang múa vuốt công kích. Trang cảnh đó quả thực là rất đồ sộ. Đương nhiên, ở phía sau sự đồ sộ này chính là muốn lấy mạng người. Dương mắt nhìn 10 đầu hỏa diễm từ bốn phía tám phương kéo tới. Khuôn mặt của tiêu viêm lở lên nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. oanh! một tiếng lổ kinh thiên động địa, do so hơn 10 đầu hỏa diễm tại vị trí trung ương tiếp xúc trong chốc lát lổ mạnh, hung mãng năng lượng lổ ra hóa thành từng đạo năng lượng quét tán, đem hồ nham thành vừa mới yên lặng lần nữa bạo liệt. trong thông đạo, tiêu đỉnh thừa người ra nhìn cảnh tượng dung nham đang hủy diệt trên khuôn mặt hiện lên nét tái nhợt lại lực lượng này cơ hồ có thể hủy đi lửa thạch mặc thành hắn thực khó có thể tưởng tượng tiêu viêm dựa vào cái gì có thể chống đỡ mặc dù hắn chưa từng gặp qua sự cường hãn của đấu vương cường giả nhưng nhìn thấy một màn này chỉ sợ đấu vương cũng không dám chống đỡ tiểu tử này rốt cuộc là đến muốn cái gì dựa lưng vào nhang thạch có chút nóng chảy tiêu đỉnh đặt mông ngồi bệt xuống đất đoàn trưởng thiếu gia hắn vẫn còn sống Ngay khi trong đầu óc của tiêu địch đang choán ván, âm thanh vui mừng của thanh lân trần vang lên bên tai, nghe vậy tiêu địch đột nhiên ngẩng đầu cái mắt vội vàng rời về phía ngọn lửa, quả nhiên phát hiện tại lời lăng lượng, quách tán một đạo hình ảnh như ẩn, như hiện.